chương bốn trăm hai mươi bảy ban ơn cho nhân loại làm tổng quản lý quý xung quân thông qua cái thứ nhất chương trình nghị sự chính là đem tang thi vi rút ước chế tê ban ơn cho đến sở hữu quốc gia phối phương có thể cho bọn h ắ n nhưng rất nhiều tài liệu chỉ có hoa hạ có tỉ như chứa đựng sinh lợi xuân nhánh cây n h à bọn họ chế tác thuốc pha chế sản phẩm cùng cái khác trọng yếu tài liệu hợp thành đến cùng nhau làm cho người ta không tốt phân tích trong đó nguyên liệu là cái gì chỉ cần điểm này khiến cho hoa hạ đạt được không ít thứ tốt trường kỳ duy trì đi xuống một phương diện ban ơn cho nhân loại về phương diện khác hoa hạ cũng có thể thông qua này đó tài nguyên trở nên càng cường đại hơn tang thi vi rút ước chế tễ xuất hiện tỏ rõ nhân loại tam phương địch nhân trận doanh đem biến thành hai phương dị thú cùng dị thực dị nhân xuất hiện trở thành bọn họ tốt nhất hợp tác đồng bọn đương nhiên c ư m một ngụm khẩu ăn này tang thi vi rút ước chế tễ phái phát việc lại rơi xuống quý mặc nôn trên người cực vũ thứ chín mười ngày thời gian dài trưa về r a quý mặc nôn rốt cục bận hết hơn nữa m á n h liệt yêu cầu muốn nghỉ ngơi về nhà quý mặc nôn không thấy được thê tử cùng bọn nhỏ theo quý ba trong miệng biết được bọn họ đi nhớ khi bách hóa không chút nghĩ ngợi thuấn di đi qua nhìn đến một màn chính là có một mạt thế tiền là rất có tiếng quốc tế siêu sao ở cùng thời khinh khinh thổ lộ hơn nữa không để ý thời khinh khinh hiện ở mang thai tỏ vẻ kia đứa nhỏ hắn cũng có thể dưỡng hiện tại mạ thế t đã đến nhân loại sinh sản thành vấn đề cho nên có một đứa trẻ cái gì cũng rất tốt tổng so với không có cường thời khinh khinh trương ha m ộ m còn chưa nói cái gì đã bị nhân ôm lấy kia quen thuộc hơi thở nhường nàng tâm thần rung động lại lấy lại tinh thần nghe được quý mặc n ô n nghiến răng nghiến lợi nói không cần nàng có l a o công có đứa nhỏ quốc tế siêu sao cũng không tin ta đã tra xét nàng không có lây giấy chứng nhận kết hôn cho dù hiện tại có bầu bạn lữ như thế nào đại gia công bằng cạnh tranh quý mặc nôn nhanh tức chết rồi một đoạn thời gian không trở về lao bà đều có hoa đảo hơn nữa bộ dạng còn rất đẹp mắt hắn đối người này lược có ấn tượng năng lực cũng không sai nói con của hắn đâu xoay người nhìn đến hai đứa bé chính cầm đối phương lễ vật chảy nước miếng đâu nhận thấy được quý mặc nôn tầm mắt hai đứa bé lực chú ý rốt cục theo bọn họ được đến lễ vật thượng thu hồi đến kinh hỷ xem quý mặc nôn ba ba ngươi đã về rồi quốc tế siêu sao nhìn nhìn kia vô cùng thân thiết kính nhi hắn sợ là không c ơ hội thôi khóc gì tờ gờ quý mặc nôn truyền âm hỏi hai cái h ả i tử tình huống thế mới biết hiểu đối phương dùng khiêm tốn thái độ thắng được hai cái h ả i tử đồng ý có thể cùng mẹ thổ lộ nhưng mẹ lựa chọn như thế nào bọn họ cũng không hội quản quý mặc nôn có một loại tưởng bóp chết hai con trai cảm giác nga hắn là ba ba hắn không thể kích động gvg hai con trai nuôi không sống buồn bực gvg chịu đựng chịu đựng gvg à thật sự nhịn không được gvg quý mặc nôn nội tâm phức tạp a bao nhiêu biểu cảm bao đều biểu đạt không xong thời c h i hành thời c h i khoảnh bọn họ không tạo ba ba vì sao tức giận như vậy mẹ cũng sẽ không chạy thúc thúc thổ lộ khẳng định sẽ không thành công a cho nên kia hai kiện bọn họ thích lễ vợ đương nhiên có thể m u ố n không phải sao hai tiểu chỉ cảm thấy ký mấy thực thông minh lại không biết bọn họ ba ba ghen tị á huy cái gì cũng không q u á i thì trách tuổi quá nhỏ gvg quý mặc nôn một trận sắc bén lời nói cũng tuyên bố hắn cùng thời khinh khinh là sự thật hôn nhân cho dù không có hôn thú cũng là pháp luật thừa nhận vợ chồng mặt khác bọn họ sẽ rất nhanh cử hành hôn lễ hy vọng đối phương đến lúc đó tới tham gia thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng lập tức chụp chân chó nhi nói xong bọn họ vẫn là ưa ba ba trong lời nói học bi lpli đ ó i ô